Dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 186 đến 1 Đồng nhạc nhạc khóc 1 L Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz Ai thêm những lời lúc này của Huyền Lăng Thương Hắn hình như là đang tức giận Hắn là trách nàng sao Trong lòng nghi hoặc Sau một khắc Đồng nhạc nhạc hình như là nghĩ đến cái gì Mở to đôi mắt, lập tức nhanh chóng quỳ trên mặt đất, dập đầu nói Hoàng thượng có ăn cứu mạng ngô tài, ngô tài suốt đời khó quên Chỉ có tận tâm hầu hạ hoàng thượng, hỏa may mới có thể báo đáp Đồng nhạc nhạc mở miệng cố gắng nói ra những lời dễ nghe Dù sao thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên ý là có thể bóc trần mọi thứ Chỉ mình nọt thì không nỡ lật tẩy Hiện tại huyền lăng thương giống như là một tiểu hài tử đang ghen. Nhớ ngày đó, bạch thập nhị tất nhiên cứu bọn họ. Chỉ là hôm đó huyền lăng thương cũng cứu nàng. Nghĩ đến, hình như huyền lăng thương là bởi vì chuyện này mà tức giận. Thì ra là do bản thân mình sơ ý. Ngày đó huyền lăng thương đã cứu chính mình. Mặc dù là cảm động, có điều thân thể huyền lăng thương là ngàn vàng. Bên người luôn có ngữ kỹ thuật cao siêu chăm sóc Mà bạch thập nhị Lại chỉ có một mình Vì vậy Nàng liền hết sức báo đáp bạch thập nhị Cũng xem nhẹ cảm nhận của huyền lăng thương Nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạc ảng não vô cùng Nghĩ lại cũng thấy chính mình hơi quá đáng Nói như thế nào Huyền lăng thương hôm đó Cũng là liều mạng cứu mình sau cùng lại còn bị thương nữa Ngay tại lúc trong lòng đồng nhạt nhạc ảng não hết sức Nam nhân lại nghe được những lời này của nàng Mắt đỏ chỉ lạnh lùng quét qua nàng một chút Lập tức Cách mũi một tiếng Vút mông ngựa bằng lời nói Ai mà chẳng nói được Nói được mà làm được thì có bao nhiêu người chứ Ơ... Nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc lập tức nổi lên buồn bực. Dù sao, lấy hiểu biết đối với Huyền Lăng Thương, Huyền Lăng Thương không phải hạng người sẽ đòi trả ơn. Làm thế nào hôm nay lại không chịu buông tha đối với hắn như vậy? Trong lòng nghi hoặc, đôi môi đỏ mỏng của Đồng Nhạc Nhạc mở ra, lập tức mở miệng nói: Chỉ cần là hoàng thượng nói, ngô tài nhất định hết sức làm được. Đồng nhạc nhạt mở miệng, mặt mày đầy chăm chú, chỉ còn thiếu nước chỉ tay thề với trời. Nghe được lời nói của tiểu thái giám ở phía sau. Lại thêm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang chăm chú nhìn mình. huyền lang thương thấy vậy, mới cảm thấy hơi vừa lòng. Lập tức bạc môi hé mở, mở miệng lạnh nhạt nói. Chấm tạm thời tin ngươi Tốt lắm bây giờ tiếp tục trả lưng cho chấm đi Nghe được những lời huyền lăng thương nói Đồng nhạc nhạc không khỏi thở phào nhẹ nhóm Lập tức nhanh chóng đứng lên Tiếp tục giúp huyền lăng thương tắm rùa Bởi vì mới vừa rồi cam đoan với huyền lăng thương sẽ hết lòng hết dạ báo đáp hắn Cho nên lần này đây Đồng nhạc nhạc vì hắn trả lưng Làm rất cẩn thận Ôn nhộn Lại hoàn toàn không biết Sức lực của mình Đối với nam nhân mà nói Quả thực là một loại xày vỏ Càng nhẹ nhàng hành hạ thân thể hắn Cho tới nay trên vai huyền lăng thương đều gánh vác nhiều trách nhiệm Cho nên một khắc cũng không thể khiến chính mình buông lỏng Nhưng mà hắn cũng là người cũng bị mệt Lần tắm rửa này chính là hắn cho mình xa xỉ buông lòng lúc này Cho nên trong ngày thường hắn tắm rửa cũng không cho người bên ngoài ở đây Tuy nhiên ngày gần đây tâm tình của hắn bước bối ở trong đầu Luôn không tự chủ được nghĩ đến tiểu thái giám này Nghĩ đến tiểu thái giám này đối mặt nam nhân khác thật là tốt Lại đối với chính mình khống nốm Hình như chính mình là một cái con cọp háo ăn Khiến trong lòng hắn bức bối Chẳng lẽ là khiến tiểu thái giám này cam tâm tình nguyện đến bên cạnh hắn Thật có như vậy khó khăn sao Cho nên hắn liền sai hắn hầu hạ chính mình trà lưng Chỉ là hiện tại huyền lăng thương lại phát hiện chính mình là tự mình chuốc lấy cực khổ Chỉ cảm thấy từ phía sau đang có một cái tay nhỏ bé Ôm nhu cầm khăn lông vì hắn trà lưng ở phía sau Sức lực tiểu thái dám dịu dàng như vậy Nói là trà lưng nhưng lại như là đang sờ hắn Ngay lập tức huyền lăng thương chỉ cảm thấy phía sau lưng từ từ truyền đến một loại cảm giác tê tê dại dại Phản phất một dòng điện tê dại chậm rãi từ than lông ẩm ướt truyền đến khắp tứ chi của hắn Dung động ở trong lòng khiến thân thể huyền lăng thương dần dần xảy ra biến hóa Chỉ cảm thấy những cố nhiệt lưu đang không ngừng từ trên người hắn nhanh chóng tổ lại ở dưới thân. Cảm giác tê giải kia, rung động khác thường, lại quen thuộc như vậy. Dù sao, hắn cũng là một người nam nhân bình thường, cũng có được ham muốn bình thường. Chỉ là hắn lại không thích những nữ nhân làm ra vẻ thận trọng, nữ nhân tầm thường. Cho nên sống hai mươi mấy năm bên người ngay cả một nữ nhân cũng không có. Nhưng mà lần trước Đột nhiên xuất hiện thiếu nữ thần bí Cũng đã là một lần ngoại lệ Chỉ là hiện tại Trừ người kia có thể mang đến cho hắn Dung động rất lớn ra Lại là có thêm một người Nhưng người này cũng là một Tiểu thái giám Nghĩ tới đây Trong lòng huyền lăng thương kinh ngạc không thôi Đôi mắt mở to Trong mắt đều là vẻ khiếp sợ Dù sao Hắn hiện tại lại nổi lên ý nghĩ không nên có đối với một tiểu thái giám, thật sự là chết tiệt. Hắn bị điên rồi sao? Nghĩ tới đây, huyền lăng thương bạc môi mở ra, lập tức cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói. Đi ra ngoài, nam nhân mở miệng, giọng điệu mang theo cấp tốt và sầu não. Chính lúc đang còn cẩn thận trà lưng cho huyền lăng thương đồng nhạc nhạc nghe vậy trên mặt không khỏi sườn sốt. Dù sao, mới vừa rồi huyền lăng thương vẫn còn yên lành. Đột nhiên nói ra những lời như vậy. Thật sự khiến cho đồng nhạc nhạc có hơi không phản ứng kịp. Ghi chú, thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên. Tư đồ vượt hồn bị dẫn tới âm phủ Ở nơi này có rất nhiều vượt hồn đang tố cáo hắn Thì ra tư đồ lúc ở tại dương gian Nịnh nọt cấp trên ước hiếp dân chúng Không biết đã làm chết bao nhiêu người Diêm vương bình sinh hận nhất chính là người như thế này Lúc đang muốn trị tội tư đồ Thì đột nhiên thả một cái rắm vừa to vừa thối Công đường thật là trốn nơ Gơm Hừm Mơ, Túc. tương đương với là kim loan bảo điện trên Diêm vương mặc dù là quan to nhất nơi này Nhưng làm ra chuyện trước tai gai mắt như vậy Dù sao khiến mặt mũi ngau thật khó coi Vào lúc này chỉ thấy tư đồ đang phủ phục ở trên mặt đất Lấy tay khôn khôn mũi Vẫn còn hít thật sâu một cái Cười ha hả nói với Diêm vương Chúc mừng đại vương Mông cao tôn quý Phun ngang rắn quý Ngơ hộ như âm thanh đàn xáo dồn dã dễ nghe phản phất Giống như mùi đốt xả hương Khỏi người sáng mắt Ngân nga ba ngày không dứt tại hạ cực kỳ hứng thú Diên vương sau khi nghe xong Cười ha ha Liền vui mừng thả tư đổ ra Tư đổ trong lòng không khỏi đắc ý Mà nói Thiên xuyên vạn xuyên Mã thí bất xuyên biết hết mọi thứ Nịnh nọt cho qua Coi như là riêng vương gia cũng không thể phạt trần cây xám